quan kỳ lâu nay ít gặp mặt viên hiếu chàng kỳ mãi không thấy y lại trở về căn gác rồi thở dài chàng đợi hết bốn ngày mãi qua đến trưa ngày thứ năm mới thấy y trở về trước khi y chưa về thì chàng mong mỏi bây giờ y về chàng chỉ nói cho biết là quái nhân đã ra đi rồi xong rồi lại ngồi thừ người ra hồi lâu chàng hỏi y viên đệ bây giờ viên đệ nghĩ sao Viên Hiếu lắc đầu rồi đáp Đại ca bảo sao Thì đệ nghe làm vậy mà thôi Thượng quân kỳ nghĩ thầm Tuy quái nhân đã mất đi đôi chân Nhưng lão đi cũng rất nhanh Và đã đi được mấy ngày rồi Bây giờ biết đâu mà tìm Thôi thì hãy chờ lão nửa năm rồi hạn hay Cha ngỏ ý đó cho Viên Hiếu biết y cũng gật đầu tán thành Trong nửa năm trường Thượng quan kỳ cùng viên hiếu ngài tập quyền trưởng, đêm luyện nội công. Trong hai tháng đầu, hai người tự luyện lấy, và đến tháng thứ ba mới cùng nhau ra chiêu. Viên hiếu được trời phú cho sức khỏe hơn người, hơn nữa thân pháp lại nhanh như gió, có khi y đấu cùng thượng quan kỳ đến hơn ba trăm hiệp vẫn không phân thắng bại. Hai người vì bận luyện võ nên ngày tháng trôi qua rất mau, lại đến mùa hoa quế tỏa mùi thơm ngào ngạt bấm ngón tay tính cũng đã quá nửa năm mà quái nhân vẫn tuyệt vô tin tức thượng quan kỳ vốn tính thuần hậu thỉnh thoảng trang lại dở thư quái nhân ra đọc chàng vì tưởng nhớ quái nhân nên nét mặt lúc nào cũng giàu rộng viên hiếu thấy thượng quan kỳ suốt ngày buồn thiêu nên y cũng không vui lại thêm bốn tháng nữa trôi qua tuyết phủ khắp mặt đất trắng xóa gió lạnh căm căm đến hôm tính đủ mười tháng Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu suốt ngày ngồi trong căn gác không ai nói câu nào. Đêm hôm ấy, Thượng Quan Kỳ đặt lá thư của quái nhân lên trên mặt dương, phục xuống lại bố lại. Viên Hiếu cũng làm theo. Thượng Quan Kỳ hành lễ xong, bê dương gỗ ra bên cửa sổ ngồi xuống. Viên Hiếu cũng ngồi xuống cạnh chàng. Thượng Quan Kỳ nhìn Viên Hiếu và bảo "Nay đã đến ngày, Viên Đệ mở dương ra xem coi sư phụ để gì ở trong viên hiếu thò tay định mở nhưng rụt tay lại nói đại ca mở mới phải chứ thượng quân kỳ thấy y đã hiểu việc đời hơn nên rất vui lòng chàng đưa tay từ từ mở nắp dương ra trong dương có một bộ quần áo xếp đặt rất ngay ngắn bên trên quần áo có để một ít bạc vụn và bốn hạt minh châu trói lọi một phong thư nhét vào khe dương thượng quân kỳ lấy thư ra xem trong thư nói rằng hết hạn mười tháng mà ta không trở lại thì các ngươi không phải chờ ta nữa đâu quần áo minh châu cùng tiền bạc để lại cho các ngươi đủ dùng trong một thời gian sau khi rời khỏi nơi này tất cả các bí mật trong chùa sau khi các ngươi xuống núi nhất thiết không được kể với ai hiếu nhi đừng trở về nhà nữa mẫu thân của y mắc phải quái tật ta đã tận tâm cứu chữa nhưng sức người không lại với số trời thế là xong một đời người Lúc ngươi mở bức thư này thì mẫu thân của y đã lìa đời mất rồi Hiếu nhi bản tính hiếu thuận Được tin này tất y đau đớn không muốn sống nữa Không những làm ảnh hưởng đến võ công của y Mà còn sợ y chìm đắm vào cuộc đời luôn lạc Vậy ngươi phải thuyết pháp ngăn trở cho y Đừng trở về thăm mẹ có biết không Kể ra bức thư này đáng lẽ chưa hết Nhưng không biết vì lẽ gì Quái nhân chỉ viết đến đây mà thôi Thượng quan kỳ xem xong thấy lòng nặng trĩu ê trẻ Nhìn viên hiếu im lặng hồi lâu rồi mới nói Viên đệ, sư phụ để lại thư bảo chúng ta rời khỏi nơi này Viên hiếu bỗng hú lên một tiếng rồi nói Đại ca, đệ muốn về thăm mẫu thân một lần rồi hãy đi có được hay không? y vừa nói vừa xa nước mắt Thượng quan kỳ tuy không muốn nói dối Nhưng gặp trường hợp này bất đắc dĩ chẳng phải lắc đầu bảo viên hiếu sư phụ đã để thư lại đã nói rõ là người trông coi bá mẫu và đã rời đi nơi khác rồi chúng ta có trở về cũng không được gặp nữa đâu viên hiếu run run hỏi ngay sao vậy đại ca thượng quan kỳ đáp bá mẫu không còn ở chỗ đó nữa rồi viên hiếu trầm ngâm một hồi rồi cười và nói mẫu thân đệ được sư phụ trông coi thì đệ không có gì lo nữa rồi Chúng ta đi đi thổi Thượng quan Kỳ tần ngần một lúc Lấy các đồ vật trong dương ra Cất cẩn thận tiền bạc Và mấy hạt minh châu vào trong bọc Rồi rời khỏi ngôi chùa Mà chàng đã ở đó 3 năm Trong lòng chàng không khỏi quyến luyến Viên Hiếu theo sau Thượng quan Kỳ Trong lòng cũng bị dịn lạ thường Từ nhỏ Y chỉ quen ở nơi thâm sơn cung cấp Phe này ra đi Chắc gặp nhiều cảnh lạ Không biết là nên mừng hay lo sợ Trong lòng y siết đỗi bồi hồi. Hai người ra đi mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Thượng Quan Kỳ đã lên lỏi giang hồ cùng với sư phụ Diệp Nhất Bình, việc gì cũng có sư phụ chủ trương, chàng không phải lo lắng gì. Chuyến này chàng ra đi với Viên Hiếu, mọi việc đều do chàng tác chủ nên trong dạ không khỏi phập phồng. Ánh sáng mặt trời mới mọc, sương đêm chưa tan, trên con đường đất vàng ngoài thành Vô Xương, tiếng bánh xe lăn lộc cộc xen lẫn tiếng ngựa hí hé một cỗ xe ngựa chạy nhanh như rẽ đám sương mù buổi sớm mai tiết trời đang buổi sơ xuân khí lạnh lại càng rét buốt người đánh xe mình mặc chiếc áo đã rách tay vê vẩy chiếc roi da dài chừng năm thước bề ngoài coi vẻ gã vẫn lanh lẹ nhưng dưới cái mũ úp sụp xuống mặt đôi mắt lơ là không che giấu nỗi cơn buồn ngủ tỏ ra vẻ đã trải qua một quãng đường xa cỗ xe đi vào thành vô sương Vừa vào đến đầu phố lớn Gã đánh xe quát lên một tiếng lớn Tay trái bắt dây cường Tay phải vung do một cái Con ngựa kéo xe nhảy trồm lên vài bước Rồi đứng lại Trong xe có tiếng người ngáy ngủ và hỏi Đã đến thành vô xương rồi sao Người trong xe quay lại và đáp Đến rồi Rồi gã đỗ xe ngựa lại bên đường Ba người so vai rụt cổ Ở trong xe lục tục chui ra họ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt dường như thỏa mãn nhách mép cười miệng không ngớt la rét quá rét quá mất thôi đoạn mỗi người mỗi ngả đi ngay gã trong xe thấy bọn người kia hình ảnh biến vào trong sương mù rồi bỗng cho mày gỗ vào vách xe và nói còn hai vị đại ca nữa tới thành vô xương rồi xuống đi trong xe có tiếng người ho tiếp theo có một thanh âm trong trèo vang lên Người anh em đến rồi đó Lại có tiếng người khác dường như mới học nói Đến rồi sao Gã dòng xe quay đầu nhìn lại Cửa xe mở lên Một bóng người bước xuống Gã dòng xe đằng hẳng một tiếng nghĩ thầm Anh chàng này chẳng những cao như vượn Mà tiếng nói cũng giống vượn Sao lại đi cùng với một thanh niên tuấn tú? Không biết họ ở đâu đến đây Trong xe từ từ bước ra một thanh niên Mặc áo dài xanh Chàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười và nói ha ha ha sáng hôm nay sương dày chắc hôm nay trời nắng chàng đưa tay phủi bụi trên áo áo xiêm của chàng tuy không hoa lệ nhưng vẻ hiên ngang không vì thế mà giảm bớt đi gã rong xe cười khô khan mấy tiếng rồi nói ha ha tuy trời đẹp nhưng bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi gã giơ roi lên quất véo một tiếng xe ngựa đã chạy xa rồi Chàng thanh niên áo xanh nhìn xe đi khỏi rồi tạc lưỡi và nói Viên đệ, xem thị trấn này với thâm sơn cùng cốc có khác gì nhau không Ở đây người nào cũng phải có nghề nghiệp và phải tranh đấu suốt ngày đêm vì chén cơm tấm áo Thế thì hùng tâm trang khí làm sao nầy nợ cho được Nói đến đây bỗng dừng lại, quay nhìn gã thiếu niên bên cạnh rồi em đềm hỏi lại Ta nói như vậy viên đệ có hiểu được hay không? Gã thiếu niên từ từ gật đầu Dù giữa đám sương mù người ta vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt gã lấp loáng Có lúc như người rất thông minh, có lúc lại ấm ớ như đứa nhỏ mới học nói Màu sáng nhạt dần, hai người vào quán ăn điểm tâm và hỏi tìm đường lối sang sông Hai người đi khá xa rồi, chủ quán tự hồ như không nhìn được nữa chạy đến bên người khác và nói Cái thằng nhỏ này ăn khỏe quá đi, tay nó lại đầy lông lá giữa ban ngày mà ta thấy phải hết vía hai người đó chẳng cần nói ai cũng biết là thượng quan kỳ và viên hiếu vừa xuống núi len lỏi về nơi đô hội hai người một xấu một đẹp một đen một trắng một thông minh một vụng về cùng đi với nhau khiến ai trông thấy cũng phải chú ý may mà viên hiếu nhất nhất đều dò ý thượng quan kỳ khi chàng đưa mắt ra hiệu là y lập tức im lặng ngay Viên Hiếu lần đầu va chạm với người đời Y đang ở rừng núi xuống tới đồng bằng Nên cái gì đối với Y cũng mới và lạ Nhưng chỗ nào Y cũng ráng nén lòng Không ra chiều thóc mách Giữ vẻ mặt bình thản Dù có đến trăm ngàn người nhìn Y chằm chập Y cũng chẳng để tâm Lúc này mặt trời đã lên cao muôn đạo hào quang chiếu xuống Bờ sông bát ngát tựa hồ Như một tấm thảm vàng hoe Bên sông những cột buồm cao ngất Đậu sát vào nhau nhiều như lá tre trên thuyền có những đại hán cởi trần trùng trục hoặc quăng dây nhợ hoặc dương buồm thuyền hoặc rút mỏ neo viên hiếu đi theo thượng quan kỳ đến bên sông thấy cảnh lạ thộn mặt ra nhìn thượng quan kỳ đảo mắt nhìn bốn phía rồi nghĩ thầm ta từng nghe thắng cảnh ở giang nam có nhiều nơi tuyệt diệu hơn trung nguyên rất nhiều giá như ta tìm được sư phụ diệp nhất bình cùng dung ngoạn một phen há chẳng vui thú lắm sao nghĩ tới đây Chàng cảm thấy trong lòng phấn khởi, như muốn mọc cánh bay qua sông Trường Giang. Chàng quay lại nhìn viên hiếu, thấy y đứng thộn mặt ra nhìn bến sông, dường như cũng lấy làm thú vị. Chàng bật cười và nói. Ha ha ha, viên đệ, chúng ta tìm thuyền qua sông, cảnh vật miền Giang Nam có nhiều nơi đẹp lắm. Viên hiếu cũng nở một nụ cười ngây ngô. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Mới đến chỗ này mà xem ra y đã có vẻ hứng thú Chắc đến những nơi danh thắng như khói mưa ở Nam Hồ Sóng xanh ở Tây Giang Nước triều sông Tiền Đường Hoàng hôn ở Thái Hồ Y còn khoái đến đậu. Chàng còn đang suy nghĩ quay lại nhìn viên hiếu Bỗng thấy y không tươi cười nữa Mà trong khuế mắt còn lộ vẻ thê lương Chàng thấy thay đổi sắc mặt Liền vỗ vai y hỏi ngay Viên đệ nghĩ gì mà thường người ra thế Viên hiếu thở dài, đưa mắt nhìn ra phương trời long lanh ngấn lệ và nói "Hai hey, Đại ca ơi, già tỷ mà thân mẫu đệ được coi cảnh này thì thân mẫu đệ vui sướng xiết bao. Tiếc rằng mẫu thân đệ vĩnh viễn không bao giờ được xem Tuy y không biết nói lời nào hoa lệ nhưng lộ ra được tính thuần phác hiếu thuận Khiến người nghe phải ngậm ngùi xa lệ Thượng quan kỳ nghe viên hiếu nói, bất giác cũng ngơ ngẩn nhớ đến song thân cùng chạy niềm cố quận, cúi đầu thở dài. Hai người thẫn thở đi về phía thuyền đậu. Vừa đến nơi, bỗng thấy một người mặc toàn đồ đen từ trong chiếc thuyền có ba cột buồm nhảy lên. Gã này đầu trít khăn đen, thân thể cao lớn, chạy đến bên hai người. Mắt sắc loáng loáng chắp tay nói. Chắc hai vị nhọc mệt lắm rồi. Thượng quan kỳ còn đang ngạc nhiên, nhìn hắn tử có vẻ hung tợn. Mắt long lên trên mặt đầy những giọt nước Mới trông đã biết ngay là một tên hào hùng trên mặt sông Nhưng không biết gã đến để làm cái gì Chàng chưa kịp đáp Thì gã đại hán móc trong túi ra một vật cầm hai tay Đưa cho chàng và nói Chắc hai vị vội vàng nên quên đem vật này đúng không? Thượng quan kỳ nhìn ra Thì là hai vuông vải gai dùng làm khăn tăng Không khỏi nổi giận nghĩ thầm Gã này thật là kỳ Ở đâu tự nhiên đem tới thứ này cho mình làm cái gì Bỗng thấy gã cùng đeo một miếng tương tự trên vai Thì cho rằng gã nhận lầm mình Chàng liền chắp tay và nói Tôi muốn qua sông Hán tử không chờ chàng nói hết câu Nhíu đôi lông mày cướp lời Chẳng lẽ huynh đài không muốn đến hán dương Để điếu tăng mẫn lão gia hay sao Thượng quan kỳ từ từ lắc đầu Hán tử tỏ vẻ ngạc nhiên Cười gằn một tiếng rồi bỏ đi Thượng quan kỳ tùng tìm cười thì gặp lúc gã quay đầu lại lạnh lùng và nói Nếu các hạ không đi đến điếu tàng thì đừng nghĩ đến chuyện qua sông nữa đi. Thượng quan kỳ cười và hỏi Tại hạ có qua sông hay không, có liên quan gì đến các hạ không? Hán tử lạnh lùng đáp Hôm nay bao nhiêu thuyền đậu trên sông Trường Giang đã có người bao hết để cho khách đến điếu tàng sang sông. Ta e rằng các hạ khó lòng kiếm được thuyền để sang sông. Gã ngừng một chút rồi lại nói Tại hạ nghe thanh âm của các hạ Không giống như nhân sĩ địa phương này Nên lấy lòng tốt nói cho các hạ biết Nếu các hạ không tin Thì cứ đi hỏi thử mà xem Nói xong Chắp tay lại nhảy lên trên thuyền Con thuyền vẫn im lặng như không Đủ biết người đó không phải tay vừa Thượng quan kỳ ngần người ra một lúc Rồi nghĩ thầm Xem ra hán tử này Không có vẻ gì là ác ý Có lẽ hắn không lừa ta Có điều không hiểu mất lão gia là nhân vật thế nào Mà khi lão chết đi họ còn vẻ vời lắm chuyện Bỗng nghe viên hiếu đứng kế bên khẽ hỏi chàng. Đại ca, chuyện chi vậy? Thượng quan kỳ đáp Nơi này không kiếm được thuyền để sang sông. Viên hiếu nói ngay Đằng kia có vô số thuyền bỏ không đó thôi Thượng quan kỳ bèn nói Tuy có thuyền bỏ không Nhưng đã có người bao hết rồi Viên Hiếu cho mày nghĩ một lát Không hiểu hỏi lại Những thuyền này bỏ rồi Tại sao chúng ta không xuống trước để qua sông được Nếu con người sắp đến Thì họ phải chờ để sang sau chứ sao Hiện giờ chưa có ai mà lại giữ nhiều thuyền như thế Để làm cái gì Y nói tiếng người khó nhọc quá Trên mặt mồ hôi nhỏ giọt Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Viên Đệ Tuy hiền đệ nói đúng lý, nhưng người trên thế gian còn nhiều điều phức tạp, không đơn giản giống như ở nơi thâm sơn đậu. Sau này tự nhiên hiền đệ sẽ hiểu. Tỉ dụ như khi mình còn ở thâm sơn, bụng đói thì lấy trái cây ăn, vì trái cây đó tự nhiên mọc lên chứ không phải của riêng ai. Còn ở đây, dù đói chết cũng không thể tự tiện chạy đi tìm thứ nọ thứ kia mà lấy ăn được đậu. Vì bất luận thứ gì ở đây cũng đều có chủ cả thổi. Người chủ dù yếu đuối đến đâu cũng có pháp luật bảo vệ Kẻ nào tự ý lấy đồ của người khác là vi phạm phép nước Những thuyền này tuy để không nhưng đã có chủ cả rồi Anh em mình không được tự ý sử dụng có biết không Viên hiếu cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc ngẩng lên và nói Đệ hiểu rồi nếu có ai ăn cắp đồ vật của người khác Nhất định đệ sẽ đánh họ ngay Thượng quan kỳ tùng tìm cười gật đầu Bỗng thấy phía sau có đến 10 gã hán tử Mặc đồ đen đi tới Trong bọn hán tử này có kẻ cao người thấp Kẻ già người trẻ Mà ai nấy đều lộ vẻ mặt bi thương Người nào cũng cài trên vai Một mảnh vải trắng Và chân bước đi rất mau lẹ Có người vừa nói nhỏ với nhau Vừa nhìn thượng quan kỳ và viên hiếu Gã hán tử lúc trước ở dưới thuyền Bây giờ lại lè làng nhảy lên bờ Đón bọn này xuống thuyền Thượng quan kỳ vẳng nghe chúng nói chuyện với nhau ta không ngờ lại được các vị tiêu đầu trong hoàng hạc tiêu cục cũng đến tiểu nhân xin thay mặt mẫn nhị gia xin có lời cảm tạ quý vị đây tôi nghe không rõ lắm nhưng cũng không sai thượng quan kỳ tự nghĩ lâu nay từng nghe tiêu cục hoàng hạc là một tiêu cục nổi tiếng trong giang hồ bây giờ cũng đến cả đây để điếu tang thế thì mẫn lão gia này là một nhân vật rất lẫy lừng vậy tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến Chàng cố nhớ lại thì những người có tiếng tăm trong võ lâm không ai có họ mẫn nên rất lấy làm nghi ngờ. Viên Hiếu đứng ngẩn người ra một lúc đột nhiên nghiêng người và nói Đại ca nhìn kìa một gã hán tử đang dùng cây xào tre chống một cái tại sao con thuyền lại rẽ nước mà đi. Y đang nói dở câu thấy thượng quan kỳ đang ngẫm nghĩ mông lung nên thôi không hỏi nữa vì một lẽ rất giản dị đó là khi lúc mình đang trầm tư không muốn người khác nói thì bây giờ người ta đang trầm tư, mình không nên nói nhiều quấy rầy. bà ung thượng quan kỳ tòm tìm cười, miệng lẩm bẩm một mình nói những gì viên hiếu nghe không hiểu. chàng ngoảnh lại nói với viên hiếu: chúng ta lại đang kia coi có mấy con thuyền đánh cá không? may ra họ giúp mình sang sông. viên hiếu vẫn chưa hiểu chút gì về việc đời, nhưng thấy thượng quan kỳ nói vậy cũng luôn miệng khen phải, dìu diu đi theo xuống phía hạ lưu lúc đó vầng thái dương đã lên cao nước sông ánh vàng rực rỡ gió xuân lay động tà áo của thượng quan kỳ bay phất phới trông tựa hồ như cây ngọc trước gió bên mình chàng lại là gã viên hiếu cực kỳ xấu xa mấy cô thuyền trai ló đầu ra cửa thuyền che miệng cười khúc khích song viên hiếu vẫn thản nhiên bước đi như thường ai nhìn y cười nói gì y cũng không màng để tâm thượng quan kỳ lần bước đến đám cỏ xanh buổi sơ xuân từ từ mà đi Trong bề ngoài ra cách thanh nhàn, nhưng bên trong cực kỳ nóng nảy. Chàng không biết chuyến này qua Giang Nam có tìm thấy sư phụ Diệp Nhất Bình hay không. Nếu tìm không thấy thì tính mạng người thật là mong manh lắm. Nếu người còn sống thì tất nhiên có đi đâu cũng sẽ nói cho người nhà biết. Chàng đang nghĩ ngợi mông lung, cho thấy viên hiếu vui mừng và nói. Đại ca nhìn kìa, trước mặt quả có chiếc thuyền không? Ha, ha, ha. Đại ca đoán quả không sai Thượng quan kỳ tùm tìm cười nhìn Thì quả nhân gần đấy có một con thuyền nhỏ không buộc đầu dây vào gốc liễu cành liễu rũ xuống mỗi thuyền Một đại hán đứng tuổi, mình mặc áo tơi, xếp bằng, ngồi ở đầu thuyền hút thuốc lào Tuy áo quần lam lũ nhưng da vẻ nhàn hạ Thượng quan kỳ tới gần, người phu thuyền mới từ từ quay đầu nhìn lại hai người một cái Rồi lại quay ra nhìn dòng sông nước đang chảy cuồn cuộn Thượng quan kỳ hắng giọng khoanh tay và nói Chúng tôi cần qua sông, không biết đại ca đây có làm ơn cho nhờ thuyền sang bên kia được hay không? Gã phu thuyền vẫn không ngoảnh đầu lại, đáp ngay. Thuyền ta không phải là đò ngạng. Nghe giọng nói vừa lạnh lùng vừa cộc lốc, thượng quan kỳ vừa ngạc nhiên vừa bực mình và nói. Chúng tôi có việc gấp cần phải qua sông, nếu đại ca chịu giúp cho chúng tôi xin trả rất hậu. Gã phu thuyền từ từ quay đầu lại nhìn hai người Thượng quan kỳ đang hy vọng thì gã lại lắc đầu và nói Đã bảo không phải là đồ ngang cơ mà Rồi bỏ đi vào trong khoang không nói gì nữa Thượng quan kỳ tuy khó chịu nhưng phải giàn lòng Thở dài quay lại bảo viên hiếu Chúng ta lại đi thêm một lúc nữa coi xem Lão phu thuyền lại chạy ra hỏi ngay Cả người vội sang sông, phải chăng để đi điếu tang có đúng không? Thượng quan kỳ lắc đầu, thì viên hiếu đã vội cướp lại. Nếu chúng tôi đi điếu tang, thì đã xuống chiếc thuyền lớn đằng kia, còn đi đến đây làm cái gì? Y thấy gã phu thuyền tỏ vẻ khinh khỉnh, tức mình muốn nói thêm mấy câu cho bỏ ghét, nhưng nói không ra lời. Gã phu thuyền vừa hứ một cái, trong khoang thuyền lập tức có một giọng nói trong vắt êm ái vọng ra hai người đã lạc lõng đến đây Muốn sang sông mà chịu ngồi ngoài đầu thuyền Không vào trong khoang Thì ta sẽ trở qua trọ Giọng nói thật là uyển chuyển dễ nghe Thanh âm tự hồ như tiếng người phương Bắc Mà lời nói uyển chuyển như người xứ ngô Vừa nghe hết câu nói Thượng quan kỳ đã hoa mắt lên Vì thấy một thiếu nữ mặc áo mùi cánh trà Bước ra đầu thuyền Chàng vội cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Vì chàng đã nhắc thấy bóng hồng mặt mũi thanh tú Dung nhan cực kỳ diễm lệ trong lòng chàng không khỏi e thẹn nghĩ thầm té ra trong thuyền có con gái trách gì không cho mình sang sộng bỗng thấy nữ lang lại cất tiếng oanh thò thè và nói các người đã có việc gấp tưởng nên xuề xòa cứ ngồi tạm đấy thuyền này tuy nhỏ nhưng có thêm hai người nữa cũng không ngại gì lắm đâu thượng quan kỳ vội đáp ngay được vậy là đã cảm ơn cô nương lắm rồi chàng không nhịn được lại ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng khác gì một nàng tiên đứng đó đang hé một nụ cười nhưng vẻ mặt rất nghiêm trang, khiến cho người không dám có ý nghĩ xâm phạm. Tuy Thượng quan Kỳ không muốn ngồi cùng thuyền với nữ lang, song thấy nàng là một người lỗi lạc không câu nệ và không còn cách nào khác, đành vái dài nói lại. "Chúng tôi xin đa tạ cô nương." Rồi cúi đầu bước xuống thuyền, không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Nữ lang mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển chiếc lưng thon quay vào trong khoang. Gã phu thuyền cầm ống thuốc chỉ ra đầu thuyền và nói Các người ngồi đây cấm không được vào trong khoang. Thượng quan kỳ nghiêm sắc mặt và nói Cái đó đã hẳn Rồi chàng tiếp lời Còn tiền qua đò xin đại ca thu nhận cho Vừa nói vừa móc trong bọc ra một đĩnh bạc nhỏ Để trước mặt gã phu thuyền Lúc này chàng đã ngầm nhận ra rằng Gã này không phải là kẻ tầm thường Nên lời nói không cần phải giữ lễ nữa Bỗng nghe gã phu thuyền cười lạt một tiếng rồi nói ha ha ha Thôi ngươi hãy cất tiền lại đi Gã nhảy lên bờ cởi dây Thượng quan kỳ thấy gã ngạo mạn Có ý không bằng lòng Nhưng không nói gì nữa Cùng viên hiếu ngồi xuống đầu thuyền Ngắm dòng sông Phong cảnh rất đẹp nhìn không chắn mắt Thượng quan kỳ còn đang khen thầm phong cảnh Giang Nam Bỗng nghe sau lưng có tiếng oanh thò thẻ nói ra hai chàng thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi nhưng cử chỉ đã đứng đắn Thượng quan kỳ cảm thấy trong lòng được an ủi Người ta bất cứ là ai nếu được người tán tụng mình trong lòng cũng lấy làm khoan khoái Thiếu nữ tuy nói nhỏ cố ý không để cho thượng quan kỳ nghe tiếng song chàng thính tai lạ thường nên chàng mới nghe rõ biết không phải là câu nói lấy lòng Ngờ đâu gã phu thuyền lại hừ lên một tiếng lạnh lùng và nói Gã cầu mình dĩ nhiên là phải có thái độ cung kính thôi Thượng quan kỳ ngạc nhiên Cái tính cuột cường ở trong ngôi chùa cổ hoang lại nổi lên Chàng toan nói mấy câu phản kháng Nhưng lại thôi Rồi đứng phát dậy Khẽ phất tay áo một cái Nhón chân nhảy lên bờ Viên hiếu không hiểu ra sao Cũng nhảy lên theo Gã phu thuyền cho thuyền đi Thấy hai người không nói gì Tự nhiên nhảy lên bờ Cũng ngạc nhiên trong mày cười lạt một tiếng Nữ lang lại bước ra đầu thuyền Nhìn theo bóng hai người thu ba chuyển động dường như có vẻ muốn cười Viên hiếu thấy thượng quan kỳ lặng lẽ đi về phía trước Trên mặt lộ vẻ giận dữ Nên cũng diêu diếu theo sau Đi được một quãng Bỗng thấy thượng quan kỳ tự đập vào tay một cái lầm bầm và nói Thượng quan kỳ hỡi Nếu không cần cầu khẩn ai Thì cầu người làm cái gì Nguyên chàng tuổi trẻ nóng tính Không nhịn được lời người ta khích bác mình Chàng có biết đâu rằng việc đời rắc rối Nếu không nhờ người thì làm sao làm cho nên việc Viên hiếu thấy chàng đột nhiên quay lại cười và nói Viên đệ, viên đệ bất tất phải nói gì Ta đưa viên đệ qua sông Viên hiếu lơ đãng gật đầu Thượng quan kỳ đột nhiên xốc áo ngay ngắn lại Chạy gần lại một chiếc thuyền hai tay buông xuống Mắt không nhìn nghiêng đi thẳng xuống thuyền Tìm một chỗ trống ngồi xuống cuối đầu ngẫm nghĩ Viên hiếu ngơ ngẩn chẳng hiểu ra sao Cũng đành chạy theo ngồi xuống cạnh trảng Trong thuyền này đã có mười gã hán tử ngồi từ trước Người đang cúi đầu thì thầm nói nhỏ Người đang khoanh tay Nhác thấy hai người lên thuyền không khỏi kinh ngạc Nhưng chỉ nhìn qua rồi đâu lại vào đấy Không ai hỏi vặn mà cũng không ai ngăn trở. Một lúc sau lại có hai người xuống Gã phụ thuyền nhầm đếm người Miệng la lên một tiếng cầm cây xào tre dài đẩy mạnh một cái Thuyền đã ra khỏi bờ ngồi bên thượng quan kỳ là một gã gầy nhom mắt chớp loang loáng móc trong bọc ra một cái tàu hút thuốc lão giết luôn hai hơi nhắm mắt lại nhả khói ra rồi ngoảnh sang bên thượng quan kỳ cười và nói huynh đài thử hút một hơi cho vui thuốc này ở ngoài đưa vào đấy thượng quan kỳ mỉm cười lắc đầu chàng thấy người đó ăn mặc giản dị thái độ hòa ái mới thoạt nhìn thấy tay gã cầm cái tàu đôi môi rất lịch sự tựa hồ như không xứng với kiểu cách của gã gã hán tử này mắt sáng loang loáng nhìn từ đầu xuống chân thượng quan kỳ và viên hiếu rồi hỏi huỳnh đài ở đâu đến đây có phải về đây điếu tang mẫn lao gia phải không thượng quan kỳ cũng âm ừ cho xuôi chuyện chàng nghĩ thẳng người này cách nói có vẻ tôn kính mẫn lao gia mà còn ra chiều thương tiếc rất thành thật vậy mẫn lao gia là người rất có danh tiếng trong võ lâm và là một người rất đạo đức cũng nên bỗng thấy hán tử than rằng Mẫn lao già một đời làm thiện Nhưng tiếc rằng hỡi ổi Nói đến đây hán tử đột nhiên ngừng lại Thượng quan kỳ hỏi ngay Chưa rõ cao tánh đại danh huynh đài là gì Hán tử đưa mắt nhìn chung quanh rồi đáp Tại hạ là đỗ thiên ngạc Tuy không phải là tình cố kiệu với mẫn lao già Nhưng vẫn đem lòng ngưỡng mộ Nên tiện đường qua đây vào điếu tang thôi Thượng quan kỳ nghe ba chữ đỗ thiên ngạc Quen tay lắm liền nói ngay Lâu nay ta vẫn ngưỡng mộ đại danh Lúc đó mọi người trong thuyền Ai ai cũng quay lại nhìn Đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đỗ Thiên Ngạc Thượng quan kỳ bỗng nhớ ra một người Buột miệng hỏi ngay Phải chăng các hạ lạc quan ngoại tiên Thần Đỗ Thiên Ngạc Mà tiếng tâm chấn động võ lâm đó chẳng Đỗ Thiên Ngạc tủm tỉm cười và đắp Đỗ Thiên Ngạc chính thị là tại hạ Còn hai chữ tiên thần thì thật không dám nhận đâu Đỗ Thiên Ngạc dừng một lúc lại nói tiếp Tại hạ ở quan ngoại đã lâu ít giao thiệp với các bậc anh hùng giang nam Không hiểu cao tánh đại danh các hạ là gì Thượng Quan Kỳ liền đáp Tại hạ tên gọi Thượng Quan Kỳ bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm mà thôi Chàng lẩm bẩm một mình ta từng nghe Đỗ Thiên Ngạc trong tay sửa cây, tỳ kim phi long, đã tiết tiên thần, quét bảy mươi dặm ngoài quan ngoại. Bình sinh ông ta chưa gặp ai là đối thủ. Không ngờ tay hào hán lường danh trong võ lâm lại tuổi trẻ và khiêm tốn như thế. Đỗ Thiên Ngạc lại nhìn viên hiếu mỉm cười và nói: còn huynh đài đây bề ngoài tuy vụng về, mà bên trong rất tinh thông. Sau này tất nổi danh lớn, tại hạ trả thấm vào đậu. Viên Hiếu tuy không hiểu hết, nhưng thấy Hảo Hán nói cười vui vẻ, ý cũng mỉm cười. Thượng Quan Kỳ và Đỗ Thiên Ngạc nói chuyện với nhau mỗi lúc một thêm thân mật. Bớt giác thuyền đã đến bờ bên kia. Đỗ Thiên Ngạc đứng dậy bước ra, Thượng Quan Kỳ cũng theo sau lên bờ. Trên bờ sông, giữa một dãy nhà dạp bằng tre, cái nọ liền cái kia dài đến mấy dặm. Mọi người trong dạp đều mặc áo dài thâm. Đứng xa nhìn thì chỉ thấy một lô đen ngòm mà tuyệt không có tiếng nói cười huyên náo trong đám này thỉnh thoảng lại thấy có người mặc hiếu phục đi đi lại lại tất cả mọi người trong giạp đều lộ vẻ đau thương cách bờ sông trường mười dặm dựng lên một nhà giạp cao lớn riêng biệt dường như trong đó đặt linh cữu bên trong vang vẳng có tiếng khóc vọng ra những người ra vào trong căn nhà tạm này đều tỏ vẻ nghiêm trịnh thượng quan kỳ đứng trên bờ sông thấy vậy lại bước xuống thuyền viên hiếu đưa mắt nhìn khắp bốn mặt y mới vào nhân thế lần đầu chưa được thấy quang cảnh này bao giờ lúc đó đỗ thiên ngạc cũng không cười nữa khẽ nói với thượng quan kỳ người chết để tiếng hôm chết để ra mẫn lão gia tuy người đã chết mà tiếng thơm còn để lại mãi mãi thượng quan kỳ muốn hỏi thiên ngạc xem mẫn lão gia là ai song chàng lại thôi bản ý chàng muốn qua sông rồi tìm dịp bỏ đi thẳng nhưng khi lên bờ nhìn thấy quang cảnh này không đi lên được đành phải quay lại theo đỗ thiên ngạc vừa đi được mấy bước đột nhiên năm người mặc hiếu phục mắt còn ngấn lệ đi ra trong bọn này có một chàng thiếu niên béo lùn giả bước đến trước mặt đỗ thiên ngạc thượng quan kỳ chàng nấc lên mấy tiếng khóc thượng quan kỳ đoán chắc đó là hiếu chủ làm lễ đón khách đó là một thường lệ viên hiếu không biết quy lễ về tang lễ thấy người ta đến trước mình quỳ lạnh thì không khỏi kinh ngạc hiếu chủ quỳ lạnh người này xong mấy người kia đi kèm nâng chàng dậy đưa đến quỳ lạnh người khác Ngoài ra còn có hai người áo đen dẫn khách vào giặc Lúc này Thượng quan Kỳ đành đi theo họ Chàng thấy có hai người áo đen bước nhanh tới trước mặt Đỗ Thiên Ngạc Vòng tay khom lưng và nói Không ngờ lại được Đỗ Đại Hiệp xa xôi đến đây Xin Đại Hiệp miễn cho cái tội thất nghịnh Đỗ Thiên Ngạc vội vàng cúi xuống đáp lễ Một người áo đen khác đến và nói Xin mời Đỗ Đại Hiệp đi theo tại Hạ Ngồi cùng các vị quý khách bên kia rồi hai người áo đen đưa cả bọn vào trong nhà dạp lớn. trong các nhà dạp khác thì rất đông người, chỉ có nơi đây là ít mà thôi. trong dạp này hai vị đạo nhân áo lam ngồi tận cuối dãy, trầm lặng không nói gì, tựa hồ như đang ngồi suốt thần trước chén trà của mình. ngoài ra còn hơn mười người áo dài ngồi lác đác mọi chỗ. sau cùng trên một chiếc chiếu xa nhất, một ông già tóc bạc phơ trông có vẻ quắc thước, bên cạnh ông là một người đàn bà tóc mây quấn cao lên trên đỉnh đầu. Mình mặc áo trắng. Trên mái tóc cài một bông hoa trắng. Tuy mụ vào hàng nạ dòng, nhưng thu chuyển động có vẻ phong lưu. Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn mọi người chung quanh. Tuy chàng không nhận ra ai, nhưng cũng biết đó là những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm miền Giang Nam. Đỗ Thiên Ngạc nói khẽ với Thượng quan kỳ. Ai thì ta không biết, nhưng ông già kia phải chăng là một tay đại hào kiệt miền Lưỡng hồ Tên gọi kiểu đầu đại bằng, lôi danh viễn. Thượng quan kỳ chưa kịp trả lời bỗng giật mình buột miệng nói ngay Có lẽ viên hiếu xảy ra chuyện gì rồi Chàng vội nhìn ra lại càng kinh hãi vì chàng thấy viên hiếu đang đứng ngây ngô ngoài nhà dạp Trước mặt y là mấy gã đại hán áo đen mặt hầm hầm có vẻ đang cãi nhau với viên hiếu Thượng quan kỳ sợ quá vội vàng dào bước ra ngay Thấy một gã đại hán đột nhiên đẩy viên hiếu một cái Hắn có biết đâu rằng viên hiếu bản chất thiên nhiên đã khác thường Lại thêm sức khỏe kinh người hơn nữa, mấy năm nay y cố gắng luyện tập võ công Nên đã vào hạng thượng thừa Gã áo đen đẩy y chẳng khác gì Chuồn chuồn lay cột đá Viên Hiếu cho mày cố ý giận dữ Nguyên lúc Viên Hiếu đi theo Thượng Quan Kỳ Hai mắt lúc nào cũng nhìn chòng chọc Vào những người cúi lại mình Y không biết tục lệ giang nam Thấy thế, lấy làm thú vị Không nhịn được bật lên tiếng cười Gã hán tử áo đen thấy thế Vụt chạy tới lạnh lùng hỏi ngay các hạ cười cái gì vậy? viên hiếu ngạc nhiên và đáp ta cười gì mặc ta can chi đến ngợi gần đây tuy gã nghe tiếng người đã hiểu nhiều nhưng tiếng nói ra còn ngợ ngịu không đạt hết ý y có biết đâu rằng chỗ người ta đang bi ai mà mình cười là phạm vào một điều tối kỵ huống chi y ăn nói cộc lốc không biết văn hoa vẽ vời nên họ tưởng là vô lẽ chớ mắt lại thêm mấy gã hán tử áo đen đến vây lấy viên hiếu Cả bọn cùng chất vấn hắn Y vừa sợ vừa giận Chẳng biết phải trả lời làm sao Một gã hán tử không nhịn được đẩy Y một cái Y nổi giận toàn phóng trường đánh lại Thì may thượng quan kỳ vừa chạy đến nơi nói luôn Hãy khoan, hãy khoan Viên hiếu tuy lửa giận đang bốc lên ngồn ngột, ngột Xong nghe quan kỳ gọi, rụt tay về ngay Đỗ thiên ngạc là một người mặc tang phục cũng vừa tới nơi Viên hiếu trỏ gã hán tử và nói Tự nhiên Y đẩy ta Người mặc áo đen tuy đã ngoài 50 tuổi Nhưng vẫn còn nhanh nhẹn quát thước Lão nghe viên hiếu nói Liền quát đuổi mấy người áo đen kia đi Rồi quay lại vái dài và nói Bọn tiểu nhân không biết gì Xin quý vị đừng chấp với chúng Thượng quan kỳ biết viên hiếu đã vô ý điều chi Nên đã để xảy ra chuyện rắc rối này Nhưng lúc này chưa tiện nói ra Lại thấy lão già có lời tạ lỗi với Đỗ thiên ngạc Tại hạ là kim thiếu hòa Lâu nay ngưỡng mộ oai danh Đỗ Đại Hiệp hôm nay mới được bái kiến Xin Đại Hiệp đừng quan tâm đến sự vô lễ của bọn trẻ nít Đỗ Thiên Ngạc cũng nói mấy lời khiêm tốn Kim Thiếu Hòa lại chắp tay vái Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu rồi đi vào trong Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Lão Kim Thiếu Hòa xem ra rất lịch thiệp Lại quen biết nhiều chắc là một nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm Mà sao đối với mượn lão già lại mặc trọng hiếu Chàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rõ lai lịch của mất lao gia rồi kéo viên hiếu vào nhà giạc. Viên hiếu vẫn chưa hiểu mình lầm lỗi ở chỗ nào, trong dạ buồn bực không vui. Vì ở trước mặt thượng quan kỳ nên y không dám buông cho cơn giận nổi lên. Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn viên hiếu hồi lâu rồi đột nhiên cười khẽ và bảo. Không ngờ huynh đài còn ít tuổi thế mà chẳng những nội công đã cao mà ngoại công cũng đã luyện đến mức ghê gớm. Thật là đáng kính phục. Viên Hiếu cũng chỉ biết nhìn gã mà cười, không biết nói lấy một câu cảm tạ. Thượng quan Kỳ khen thầm. Mục lực của Đỗ Thiên Ngạc thật là ghê gớm, mới nhìn qua một lần đã biết võ công người ta đến bậc nào. Bỗng thấy Đỗ Thiên Ngạc quay lại cười nói với mình. "Người bạn của huynh đài mà còn võ công thế này thì võ công của huynh đài phải khiến người ta khiếp phục mất thôi." Thượng quan Kỳ trầm ngâm một lúc rồi đáp: Người anh em tôi bẩm tính khác thường Ngoại công tôi thật còn kém xã Đỗ thiên ngạc tùm tìm cười nói sang chuyện khác Tuyệt đối không đả động gì đến câu chuyện về võ công nữa Sau một lúc Ngoài nhà giạp có thêm hai người nữa đến Một người to béo mặt mũi hồng hào Người kia bé nhỏ gầy nhom Vào đến nơi Đảo mắt nhìn quanh một lượt Rồi đứng trước bàn có người đàn bà nạ dòng to béo Và lão già quác thước đồng thanh và nói Đã lâu không được gặp Lôi huynh mỗi ngày một trẻ thêm. Đỗ thiên ngạc mỉm cười, nói nhỏ với thượng quan kỳ. Lão già đó cũng là kiểu đầu đại bằng lôi danh viễn rồi, còn chưa biết hai người kia là ai. Lôi danh viễn cũng đứng thẳng người lên, cười nói huyên thuyên Thật không ngờ Lão Phu đến đây lại được gặp cả hai vị âm dương song tuyệt. Vừa nói vừa mời hai người ngồi. Người đàn bà nạ dòng mắt liếc loang loáng mỉm cười, ngồi yên không nhúc nhích, khẽ nói. Giành viễn, mình không biết đây là chỗ nào, phải làm gì mà nói lớn thế. Người ta đâu có điếc đâu. Kiểu đầu đại bằng, tuy vẻ mặt hách dịch, khí độ hiên ngang. Nhưng khi nghe người đàn bà nói, liền riu ríu ngồi xuống, mỉm cười nói khẽ. Lão phu gặp mấy người bạn cũ, mừng quá nên quên cả lịch sự thôi. Hai người một béo một gầy, nhìn nhau mỉm cười, dường như cũng có đôi phần sợ mụ không dám nói to nữa. Tươi cười khẽ hỏi. Lâu nay không được gặp, bà chị vẫn như xưa, còn anh em chúng ta đã già đi rất nhiều rồi phải không? Mộ Chỉ Tùng tìm cười chứ không trả lời. Đỗ Thiên Ngạc ngồi đằng xa nhìn thấy, cười thầm, nói nhỏ với Thượng Quan Kỳ. Ta ra ngoài biên ải đã lâu, vẫn nghe nói trong võ lâm có mấy người sợ vợ, trong đó lôi danh viễn là một, nay mình trông thấy quả nhiên danh bất hư chuyện. Thượng Quan Kỳ theo nghiêm sư từ thùa nhỏ. Chàng tuy biết nhiều chuyện về võ lâm Nhưng những câu chuyện dí dỏm Chàng không được nghe một tí gì Lúc này chàng không nhịn được nữa Cũng nói xen vào Kiểu đầu đại bằng Không những nổi danh tại vùng lưỡng hồ Mà gia tư lão có đến cự vạn Còn như việc lão sợ vợ Thì đệ chưa được nghe ai nói tới Đỗ Thiên Ngạc nói Lôi danh viễn nổi tiếng sợ vợ Ta còn nghe người ta nói Vị phu nhân này là tỳ thiếp Của đường Thái Thái ở Tứ Xuyên Không những mụ khinh công tuyệt cao Người lại xinh đẹp Và là một tay dùng ám khí rất lợi hại của đường môn Lôi danh viện lớn tuổi Mới lấy được bà vợ đẹp này Rồi từ chỗ thương yêu đi đến kính trọng Từ kính trọng đi đến sợ hãi đó thôi Thượng quan kỳ kinh ngạc Ủa thế ra mụ là người trong đường môn ở Tứ Xuyên sao Đường môn ở Tứ Xuyên Nổi tiếng về môn thuốc độc cùng ám khí Từ 200 năm nay Đến giờ thanh danh vẫn thịnh như xưa Thượng quan kỳ có được biết phái này Đỗ Thiên Ngạc lại nói Còn âm dương song tuyệt Cũng nghe nói là hai quái nhân Một người là đệ tử phái thiếu lậm, Luyện thập tam thái bảo Và đồng tử công Nội lực ghê gớm gươm đao chém không vào Một người ở thần châu Là sư đệ trưởng môn nhân họ ngôn Rất giỏi về môn ngoại công Hai người này một luyện âm công Một luyện dương công cho nên giang hồ mới gọi là âm dương song tuyệt đó họ đỗ ngừng một lát rồi lại nói là ở chỗ một âm một dương hai người xung khắc nhau mà lúc nào cũng đi liền với nhau thượng quan kỳ mỉm cười và khen đỗ huynh ra ngoài biên ải đã lâu mà biết được nhiều chuyện trong võ lâm khác nào cậu tú không ra khỏi cửa mà biết được hết việc của thiên hạ đây. đỗ thiên ngạc nói khẽ Có chỗ ta còn chưa hiểu là hôm nay ở đây có chuyện gì mà nhiều tay cao thủ võ lâm đến đây hội họp. Cả phái thiếu lâm dường như cũng có người đến kìa. Thượng quan kỳ nhìn ra, thấy Kim Thiếu Hòa dẫn hai nhà sư mặc áo sắc cho vào trong nhà giạc. Hai nhà sư đều nhắm mắt, thần sắc rất trang nghiêm, hai tay chắp để trước ngực từ từ đi vào. Đến nơi mới mở mắt ra nhìn bốn phía, rồi đi thẳng lại chỗ hai vị đạo nhân áo lam hỏi bằng một giọng âm trầm Mấy ông bạn phái Thanh Thành vẫn mạnh giỏi đó chứ Thượng Quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc đều sửng sốt Đỗ Thiên Ngạc ghé tay Thượng Quan Kỳ nói nhỏ Vừa rồi tôi thấy hai đạo nhân kia tưởng họ là đạo sĩ Ai ngờ là môn hạ phái Thanh Thành Hai đạo nhân đứng dậy chắp tay, một người nói ngay Cảm ơn sư trưởng có lòng hỏi đến Còn người kia liền nói Tôi ở trốn thâm sơn quên cả ngày tháng Nhớ lại ngày trước đây từ biệt nhau ở núi Nga đến nay đã hơn 10 năm Không ngờ ngày nay sư trưởng vẫn còn nhớ Chắc là đạo hạnh sư trưởng tăng tiến rất nhiều rồi Kim Thiếu Hòa cuối đầu nói bằng một giọng trầm chầm, chầm Đạo trưởng cùng sư trưởng đều là những người đắc đạo Không những đạo hạnh thâm hậu mà còn giữ được trẻ mãi Chỉ có lão phu là bị việc đời phiền phức Đâu có được thanh nhàn tự tại như các vị đậu Mọi người trong nhà giạp đều chăm chú mấy đạo nhân và hai nhà sư Có người biết rõ lai lịch của mấy vị này thì thầm với nhau Hai vị này là Thiên Mộc và Phà Mộc Đại Sư Viện Đạt Ma ở Chùa Thiếu Lâm trên núi Thiếu Thất Còn hai đạo nhân kia cứ nghe giọng lưỡi họ thì đúng là thanh thành song kiếm rồi Thượng Quan Kỳ càng xem xét tình hình thì càng lấy làm ngờ vực tự hỏi Dù Mẫn Lão Gia có phải là tay anh hùng trong võ lâm, nhưng có lý đâu trưởng lão phái Thanh Thành cùng phái Thiêu Lâm thân hành đến đây cúng tế. Không chừng trong đám tang của Mẫn Lão Gia còn có điều gì bí mật nữa đấy. Chàng bèn hỏi thiên ngạc. Đỗ Huỳnh, Mẫn Lão Gia là một nhân vật thế nào mà các cao thủ trên trốn Giang Hồ đều đến điếu tặng Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói. Mẫn Lão Gia xuất thân ở Giang Nam làm nghề bảo tiêu. Nhưng đến lúc đứng tuổi bỏ nghề sinh nhai đó đến ở đây. Lão gia thường giúp người trong cơn hoạn nạn, nguy hiểm, nên lừng lẫy tiếng tăm. Ban đầu chỉ có bọn ngư phủ trên sông là biết tiếng. Rồi 20 năm trước đây, các môn phái lớn ở Trung Nguyên ước hẹn cùng phe Tam Thánh ở Tây Vực đấu võ. Họ chọn khu dưới chân lầu Hoàng Hạc làm võ trưởng. Nói đến đây, Trần nghe có tiếng sang sảng. Các vị hào hiệp giá lâm, chúng tôi lấy làm hân hạnh vô cùng Mẫn lão gia được các vị đến điếu tàng Ở dưới suối vàng cũng rất là cảm động Tiếng nói tuy rõ rạc Nhưng hơi khàn khàn Vì tiếng thiếu ngủ Và vì bị thương mà ra Y ngừng một lát rồi nói tiếp Tàng gia bối rối Chúng tôi tiếp đãi có điều chi sơ suất Xin quý vị đại lượng bao dung cho. Bây giờ có công tử cùng tiểu thơ Đến bái tạ quý vị đây Thượng quan kỳ ngẩng đầu lên xem Thì thấy một gã chừng 40 tuổi dắt một người mặc đồ đại tang, đầu chít khăn trắng, trường 23-24 tuổi, đứng ngoài cửa dạng, hai mắt sưng húp, vẻ mặt bơ phờ, dường như mấy hôm đã khóc lóc bi thảm quá độ. Theo sau chàng thiếu niên là một bà cũng độ trường 40 tuổi, dắt một thiếu nữ hình dong hiểu điệu, ngoài đồ đại tang mặc trên mình, gương mặt còn che một tấm sa trắng, nên không trông rõ tướng mạo, chỉ thấy hai tay nàng trắng như ngọc, thì chắc người nàng phải đẹp lắm. Chàng thiếu niên kia khoanh tay vái dài và nói Gia phụ mất đi Nhờ ơn chư vị đại sư, đạo trưởng Cùng các ông chú bà bác xa xôi đến viếng Vãn bối vì bị thương quá độ Không thể tiếp đãi một cách kính cẩn cho được Xin quý vị lượng tình cho Nói xong lại vái dài Người trong nhà giạp đều đứng dậy Nhưng mình đáp lễ Thượng quan kỳ cử chỉ theo đỗ thiên ngạc Viên hiếu cử chỉ lại theo thượng quan kỳ chàng thiếu niên hành lễ xong, từ từ né sang một bên để thiếu nữ che mặt, thân hình uyển chuyển tiến lên làm lễ. kiều đầu đại bằng lôi danh viễn đột nhiên đứng lên hỏi ngay. không hiểu mẫn huynh vì bị bệnh gì mà qua đời một cách đột ngột như vậy. chàng thiếu niên mặc đại tang ấp ống và nói. gia phụ gia phụ gã đại hán nâng đỡ hiếu chủ tiếp lời. Lôi huynh cùng mẫn lão gia thâm giao Xin thứ cho mẫn công tử trong lúc đau thương trình bày không được rõ ràng Lát nữa xin mời lôi lão vào nhà trong Để nhìn di dung của mẫn lão gia Bỗng nghe tiếng niệm Phật À di đà Phật Hai nhà sư áo sắc cho chắp tay trước ngực đứng dậy Nhà sư bên tả liền nói Bần đạo vâng huấn dụ Cũng mong đến đây để được nhìn di dung của mẫn lão thí chỗ Kim Thiếu Hòa không chờ cho đại hán mở miệng Vòng tay đăm ngay Xin hai vị thiền sư phóng tâm trọ Trước cuộc đại tế thế nào cũng kính thỉnh Hai vị đại sư đến coi di dung mẫn lão già Hai vị đạo nhân áo lam cũng đứng dậy ngay Đưa mắt nhìn Kim Thiếu Hòa hỏi ngay Chẳng hay bần đạo có được đi coi di dung của mẫn lão già hay không Kim Thiếu Hòa liền đáp Có chứ Lát nữa sẽ có người dẫn hai vị đi Để còn nhờ chư vị Thì biết mình lỡ lời, tiết lộ bí mật nên không nói nữa. Âm Dương xong tuyệt nãy giờ không nói câu nào, bây giờ đột nhiên xen vào. Thế nào Mẫn Huynh bị người ám toán hay sao? Thiếu niên mặc đại tàng đáp ngay. Cái chết của gia phụ là... Dường như chàng không muốn nói đến chuyện nguyên nhân cái chết của thân phụ giữa chỗ đông người nên ngậm ngừng mãi mà không chịu nói ra. Nữ lang mặc hiếu phục tiếp lời. Cái chết của gia phụ rất là đồn ngột, khó biết được nguyên nhân Lát nữa khi quý vị đến coi gì dùng hoặc giả có ý kiến gì hay chẳng. Âm dương song tuyệt nhìn nhau rồi từ từ ngồi xuống. Kim thiếu hòa vòng tay nói với mọi người. Xin trừ vị hãy ngồi thêm lát nữa đi để tay hạ đưa thiếu chủ đi tạ khách. Nói xong y trở gót đi ra khỏi nhà giặc Thiếu chủ và nữ lang cũng theo gót ra ngay. Thượng quan kỳ khẽ hỏi đỗ thiên ngạc. Đỗ Huỳnh không muốn đi xem Di Dung mẫn lão già hay sao? Đỗ Thiên ngạc đáp. Điều đó chúng ta không cần phải xin trước làm gì, đến lúc đó rồi hãn hại. Bỗng nghe thấy tiếng người nói léo nhéo. Huỳnh trông kìa, ai lại cho đứa nhỏ nửa người nửa khỉ vào nhà giạp tiếp thượng khách bao giờ? Phải kêu người hỏi lai lịch nó xem sao? Nhà giạp đã không rộng lắm, mà những người ngồi đó toàn là những tay tuấn kiệt của võ lâm, thính tai lại mắt nên nghe thấy hết thượng quan kỳ viên hiếu cùng đỗ thiên ngạc càng nghe rõ hơn thượng quan kỳ để ý xem người nói đó là ai thì chính là gã gầy nhom khô đét trong âm dương song tuyệt mọi người trong rạp đều quay lại nhìn viên hiếu ngay cả hai vị đại sư nghiêm nghị cũng quay lại y nhìn trong trọc viên hiếu có vẻ bực mình hai mắt long lên nhìn vào con người gầy đét những muốn động thụ thượng quan kỳ sợ y phát khùng vội đưa tay ngăn lại và nói này viên đệ viên hiếu quay lại nhìn qua thương quan kỳ rồi cúi đầu xuống không nói gì nữa người cao lớn mặt đỏ tía cười và nói này anh bạn anh có trông thấy không chẳng những người y giống vượn mà y còn là họ viên nữa cơ đấy đỗ thiên ngạc thấy viên hiếu cúi đầu nhắm mắt lại mặc cho hai người kia muốn nói gì thì nói lờ đi như không nghe thấy nhưng trong lòng y cực kỳ kích động người y run lên nước mắt rớt xuống má Thì không nhịn được nữa Liền cười lạt một tiếng và mắng Ha ha Chính mình cũng đầy lông lá mà nói người ta là yêu quái hay sao Thử lấy gương soi xem Mình giống người được mấy phần đấy Gã nhỏ bé trong âm dương song tuyệt Đứng phát dậy quát hỏi ngay Mị nói ai Đỗ Thiên Ngạc từ từ đứng lên Nhìn gã bằng con mắt khinh khỉnh Lạnh lùng và nói Ta nói ai thì việc gì đến nhà mỹ Âm dương song tuyệt nổi tiếng hung ác Nên mọi người hai phe Hắc và Bạch Đạo Đều phải nhường nhịn Khi nào gã chịu nhịn để Đỗ Thiên Ngạc chọc tức mình Đập tay xuống bàn nói the thế Ta bảo cho mi biết Đừng hòng sống yên ổn được đâu Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt một lượt Thấy hai nhà áo cho Vẫn giữ thái độ nghiêm trang Ngồi yên không nhúc nhích Ai đấu khẩu cũng mặc lờ đi như không nghe tiếng Hai đạo nhân áo lam Chỉ hé mắt nhìn một chút Rồi lại nhắm mắt lại quay đi kiều đầu đại bằng lôi danh viễn, tự hồ như rất chú tâm đến việc này. Mộ nã nà dòng vẫn lạnh lùng, tuy không ngăn cản lôi danh viễn, nhưng mỗi khi lôi danh viễn quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc, là mộ trao đôi mày liễu, lộ vẻ không muốn cho chồng mình nhúng tay vào chuyện thị phi của người khác. Có điều kỳ quái là gã cao lớn béo đó cùng gã gầy đét bé nhỏ này, xưng âm dương song tuyệt, thường đi đôi với nhau, không rời nửa bước, lúc này lại ngồi im không nói gì. Đỗ thiên ngạc nhìn hết tình hình mọi người trong căn nhà Trong bụng đã nắm vững được phần nào Ông đắn đo Xem ra hai vị cao tăng thiết và phà mộc Không muốn can thiệp vào việc người Thanh thành song kiếm Cũng buông tay ngồi nhìn Lôi danh viễn muốn dính vào Xong vợ hắn ra chiều không ưng Con người sợ vợ chắc không dám làm trái ý của phu nhân Hai gã âm dương song tuyệt Đã nổi danh một thời Nhưng thượng quan kỳ có thể đánh một Và viên hiếu đánh một Ngoài ra còn ta đối phó quyết không có gì đáng ngại Đỗ Thiên Ngạc sau khi quan sát tình hình và đã nghĩ kỹ Liền cười lạt và nói Hè, chưa chắc là bọn ta sống không yên Hay là bọn mày cũng nện Gã gầy đét chính là âm thủ ngôn cương Cậy có bạn là dương quyền phổ đồng Bình thời rất ngang ngược trên trốn giang hồ Bây giờ không nhịn được nữa Đứng lên xăm xăm đi tới Thượng quan kỳ thấy đỗ thiên ngạc vì sự bất bình của viên hiếu mà ra tay giúp đỡ bênh vực. Trong lòng siết bao cảm kích, liền đứng dậy bước ra cản đường ngôn cương. Ngôn cương cười lạt quát lên. Mày muốn chết hay sao mà dám ngăn trở tạ? Nói rồi vung tay đánh một trưởng. Thượng quan kỳ không tránh né, trở tay phải đưa ngón giữa vào ngón trỏ điểm vào huyệt mạch môn của ngôn cương. Âm thủ ngôn cương không ngờ thượng quan kỳ ra tay mau lẹ đến thế gã cả kinh lùi lại ba bước. Đỗ Thiên Ngạc tuy thấy thượng quan kỳ là người kín đáo, đã biết chàng suốt thân là môn hạ một danh sư, nhưng không ngờ chàng nhỏ tuổi như vậy mà đã có thủ pháp phất huyệt trả mạch vào hạng thượng thừa, nên biết rằng thủ pháp phất huyệt trả mạch không giống như lối điểm huyệt thường, chẳng những nó biến hóa kỳ diệu mà phải là người có nội công vào bậc thượng thừa thì mới có thể vẩy tay một cái đã làm bị thương huyệt mạch của đối phương. Âm thủ ngôn cương lùi lại rồi chưa ra tay ngay. Một lát hắn cười lạt hỏi ngay. Ha ha, mi là môn hạ của ai? Nói mau để lão phu khỏi phải vấn tội đệ tử người cố cựu. Nguyên gã bị thượng quan kỳ đánh ra một chiêu khiến gã phải lùi lại không dám hấp tấp đánh nữa. Gã nghĩ ngợi hồi lâu và hỏi như vậy để biết rõ thân thế thượng quan kỳ. Hơn nữa, gã trần chờ như vậy là để nghĩ cách tiến thoái. Thượng Quan Kỳ không muốn đem thân thế mình nói cho ai biết. Chàng giả vờ ngần ngừ một lát rồi đáp: Tại hạ xuất thân ở môn phái nào thì miễn cho khỏi trình bày. Có điều các hạ không cần quan tâm vì môn phái tại hạ cùng các hạ không có liên quan chút nào đâu. Âm thủ ngôn cương tưởng kiếm cớ rút lui vì gã thấy thủ pháp của Thượng Quan Kỳ khi ra chiêu phất huyệt chạm mạch, mau lẹ dị thường. Mình khó lòng chống nổi, e rằng khi thất bại sẽ bị nhục. Và thanh danh suốt đời sẽ bị trôi theo dòng nước Câu đáp của thượng quan kỳ Khiến cho gã muốn lùi cũng không được Lão liền vừa vận nội công Vừa lạnh lùng hỏi ngay Người tên họ là gì? Thượng quan kỳ trỏ viên hiếu rồi đáp Ta là thượng quan kỳ Còn y là viên hiếu Ngôn cường không chờ thượng quan kỳ nói hết câu Đột nhiên lạnh lùng nói tiếp Bọn My là hạng vô danh tiểu tốt thôi Gã vườn tay trái ra nhanh như điện chớp chụp xuống Gã tưởng Thượng Quan Kỳ không kịp phòng bị Nên ra chiêu cầm nã Để chụp vào huyệt mạch môn trên tay đối phương Thượng Quan Kỳ né sang bên ba thước Rồi ra chiêu Phong lôi đột khởi, đánh lại Chiêu này không những lợi hại phi thường Mà còn biến hóa khôn lường Vừa tránh địch, vừa phản kích cùng một lúc Đòn chưa đến nơi Mà trưởng Phong đã tới sát người đối phương Ngôn cường cả kinh Vội nhảy lùi ra phía sau năm bước tuy gã tránh đòn mau lẹ nhưng cũng bị trưởng phong của thượng quan kỳ đánh trống lạng người đi một cái phải lùi thêm ba bước nữa mới đứng vững cho được mọi người trong giạp thấy chiêu thức của thượng quan kỳ rất là quái dị trường lực lại thâm hậu nên đều chú ý theo dõi hai vị cao tăng áo sắc cho cùng dơ mắt ra nhìn chằm chằm vào chàng mặt lộ vẻ kinh ngạc Thanh thành song kiếm đưa mắt nhìn nhau mà khẽ nhíu đôi lông mày kiểu đầu đại bằng khẽ thốt lên một tiếng ối chả, mộ nạ dòng hãy còn xuân sắc, thấy trường thế của thượng quan kỳ cũng lộ vẻ kinh hãi, cả mắt sáng như sao không ngớt nhìn chàng. Dương quyền phổ đồng đột nhiên đứng dậy chạy đến trước mặt ngôn cường khẽ hỏi. Cái thằng lòi này thôi không đông thủ nữa chứ. song thượng quan kỳ chưa am tường mọi chi tiết trong võ lâm, cũng không hiểu âm thù ngôn cường muốn tìm cơ hội rút lui. Mấy câu nói vừa rồi của chàng đầy vẻ lạnh nhạt. Khiến cho ngôn cương lâm vào tình thế cưỡi hổ khó lòng xuống được. Dương quyền phổ đồng cười lạt nhìn Thượng Quan Kỳ và nói Ha ha ha, trong cái lúc này và ở nơi đây không nên động thổ. Chỉ bằng chúng ta nên hẹn nhau đến một chỗ vắng vẻ để tỉ thí với nhau một phen Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Mình với bọn họ chả có thủ án gì với nhau, hẹn nhau tranh đấu mà làm cái gì. Mà lỡ đi thì e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh của đỗ lão tiền bối. Chàng chưa biết phải quyết định ra sao nên quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc. Lúc đó đã có người đến báo chuyện sinh mích giữa Ngôn Cường và Thượng Quan Kỳ cho Kim Thiếu Hỏa biết. Lão vội vàng chạy vào nhà giáp, chắp tay vái âm dương song tuyệt rồi lại khom lưng làm lễ trước Thượng Quan Kỳ và nói. Ba vị có điều chi không được vừa ý, xin vì nề mặt tôi mà nhường bộ nhau một chút đi. Lát nữa xin được bày tiệc để ba vị giản hỏa. Lão nói như vậy rồi dường như có việc khẩn cấp Đưa mắt nhìn cả ba người Đỗ Thiên Ngạc tùm tìm cười bảo Thượng Quan Kỳ Kim Huynh đã nói như vậy Thì Huynh Đài hãy về chỗ ngồi Chúng ta chịu nhường đi một chút cũng phải thôi Thượng Quan Kỳ vòng tay đáp lễ Kim Thiếu Hòa Rồi quay về chỗ ngồi Âm dương song tuyệt nhìn nhau không biết phải xử trí thế nào Kim Thiếu Hòa lại vòng tay và nói Xin hai vị hãy nể lời tôi một chút đi Âm Dương Song Tuyệt cũng vòng tay đáp lễ, rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Kim Thiếu Hoa thấy mình dàn xếp xong được cuộc, xích mích giữa mấy người, liền vòng tay lớn tiếng và nói: "Tôi có chút việc, lát nữa sẽ quay lại mời rượu các vị sau." Nói xong, già bước đi ra. Trong giạp trở lại yên lặng. Thanh Thành Song Kiếm và vợ chồng lôi danh viễn, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó thượng quan kỳ. Âm Dương Song Tuyệt vẫn còn lộ vẻ cam tức, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn nhau thượng quan kỳ trần nhớ tới lời quái nhân trong ngôi chùa cổ trên núi bạch mã nói khi ngươi dùng đến võ công mà ta truyền thụ cho tất làm cho nhiều người chú ý và có thể sinh ra lắm chuyện phiền phức cho mình chàng cảm thấy nao nao trong dạ đỗ thiên ngạc thấy chàng có ý băn khoăn mỉm cười khẽ bảo huỳnh đài quản là người phi thường vừa đánh một chiêu đã khiến cho âm dương song tuyệt phải bẽ mặt thượng quan kỳ bèn nói tuyền bối quá khen chưa có gì đậu đỗ thiên ngạc nói ngay xem chừng âm dương song tuyệt còn có vẻ căm hận nhưng họ tự biết không định nổi còn họ đòi ước hẹn tỷ thí chẳng qua là để muốn rút lui mà thôi tuy họ đỗ nói khẽ nhưng những người trong rạp đều thính tai nếu không nghe rõ hết thì cũng nghe được quá nữa âm thù ngôn cương càng nghĩ càng khó chịu khẽ bảo dương quyền phổ động Bữa nay chúng ta không ước hẹn cùng tỉ thí với thằng lõi kia một phen Thì oai danh của âm dương song tuyệt sẽ bị tổn thương đi rất nhiều Phổ đồng lướt mắt nhìn thiết phàm mộc đại sư và nói Nơi đây không phải là chỗ tranh hơi ngon huynh nhịn được là tốt Còn không nhịn được thì nên hẹn gã đến lúc khác Vì lúc này không tiện gây sự, có biết không? Âm thủ ngôn cường và dương quyền phổ đồng liền vai đã lâu Lai lịch của hai người này nhiều người biết rõ Bọn họ xuất thân ở chùa Thiếu Lâm vì vi phạm Thanh Quy phải trốn ra khỏi chùa để tóc trở về cõi tục. Việc này tuy đã 20 năm nhưng đối với tăng lữ chùa Thiếu Lâm chúng vẫn còn sợ hãi Đại khái là vì sự có mặt của Thiên Mộc và Phà Mộc Đại Sư tại đó nên bọn họ không dám làm điều càn dự Phổ đồng kiềm hãm được cơn tức giận song ngôn cương đứng phát dậy giả bước đến trước mặt Thượng Quan Kỳ. Viên hiếu tưởng hắn lại đông thổ liền điểm chân xuống đất tông mình ra để đón ngôn cương Thần pháp y mau lẹ Loáng cái đã đến Thượng quan kỳ khẽ quát Viên đệ không được lộn xộn Âm thủ ngôn cương không ngờ Thần pháp viên hiếu mau lẹ đến thế Hắn chỉ để ý vào thượng quan kỳ Đến lúc nghe tiếng áo sột soạt Mới quay lại thì viên hiếu đã đến trước mặt Giờ năm ngón tay nhọn hoắt như lưỡi câu Chụp xuống May mà thượng quan kỳ kịp thời quát lên Không thì ngôn cương đã bị đánh trúng rồi Viên hiếu thế đánh đã lẹ Thế thu về còn nhanh hơn Y vừa nghe tiếng thượng quan kỳ Liền hít chân khí vào huyệt đan Điền, tung mình lên không Quay mình đi mấy vòng Đã trở về chỗ ngồi Thật ra viên hiếu là người thuần hậu Không muốn khoe tài Nhưng thân pháp của Y Đã khiến cho mọi người trong nhà giạp Phải kinh hãi Âm thủ ngôn cường Thấy thân pháp của viên hiếu Thần tốc dị thường Đâm ra khiếp vía Do dự một lát Rồi từ từ bước tới Còn cách thượng quan kỳ chừng ba bốn bước Hắn dừng lại và nói Nơi đây và lúc này không nên động thổ Câu chuyện hôm nay giữa chúng ta chưa thể thanh toán được đâu Nửa tháng sau sẽ tới dưới chân lầu Hoàng Hạc, Hội Diện Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ để kết thúc vụ việc hôm nay Hắn nói xong mà đâu có tiếng gì đáp lại Nguyên vụ này Đỗ Thiên Ngạc đã để cho Thượng Quan Kỳ quyết định Mà Thượng Quan Kỳ lại nghĩ nên chờ Đỗ Thiên Ngạc quyết định Vì thế mà lâu chưa ai trả lời âm thủ ngôn cường chờ lâu vẫn chưa thấy trả lời vừa thẹn vừa giận máu nóng nổi lên quát hỏi ngay bọn mỹ đã nghe thấy chưa